các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 372. Lúc cậy vỏ bào ngư không biết chạm vào đâu. Bên dưới còn chất đống một số trong biển, diệp cửu cửu cũng không biết chạm vào đâu, cô lại rút một tờ giấy, để tôi bọc lại là được. Như vậy không cầm em mờ. Áu u được. Lăng Dư nhìn vào lỗ nhỏ bị đem mờ thủng trên đó, màu đỏ tươi chói mắt, anh lấy ra một gói bột Diệp Cửu Cửu, cái e đây là gì? Lăng Dư, cái e bột vỏ cua. Diệp Cửu Cửu sửng sốt, cái e bột vỏ cua. Lăng Dư gật đầu, kệ có thể cầm máu. Diệp Cửu Cửu lần đầu tiên nghe nói, e lấy ở đâu vậy? Mày hai ngày trước. Lăng Dư nhón một chút bột vỏ cua, sau đó bóp ngón tay cô, kệ có hơi đau. Cửu Cửu đừng sợ. Tiểu Ngư ở bên cạnh an ủi Diệp Cửu Cửu. Dịp cử cử không sợ đau lắm, chỉ sợ chảy nhiều em mờ á u quá khiến đầu óc chóng ván không thể kinh doanh. Nhưng có cô bé ở đây, cô lại không nhận được treo cô bé, Ê, sợ đau thì phải làm sao? Để chị ôm em, cắn tay em. Tiểu ngư suy nghĩ nghiêm túc một lúc, thấy mình vẫn hơi sợ đau, đèn chỉ vào anh trai. Rồi cử cử, chị ôm anh trai, cắn anh trai, anh trai không sợ. Dịp cử cử ngạc nhiên nhìn đứa trẻ nói năng linh tinh này, lại hoảng hốt nhìn lăng dư. muốn anh đừng hiểu Lâm, mình không sợ đâu. Đang chuẩn bị rất bột thì Lăng Dư cũng vừa nhìn cô, anh đưa ra một bàn tay trắng nõn, "Cà có thể cắn, cắn nhẹ thôi." Diệp Cửu Cửu nhìn Lăng Dư ở rất gần, gần đến mức có thể nhìn rõ đôi mắt xanh lam sâu thẳm của anh có vẻ nghiêm túc, đột nhiên cả khuôn mặt cô đỏ bừng. Bất mát buổi sáng thổi quanh quần nhưng Diệp Cửu Cửu lại cảm thấy nóng bừng, mỹ nhân ngư đẹp đến kinh tâm động phách này cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, còn ở gần như vậy, khiến cô như đứng trong lò lửa. Cả người sắp nóng chảy. Cô cúi mắt, không dám nhìn đôi mắt xanh thẳm như biển của anh nữa, "Em không cần." Lăng Dư nắm lấy ngón tay trắng nõn của cô, nhẹ nhàng rắc bột vỏ cua, giọng nói cũng nhàn nhạt, "Em không phải sợ đau sao?" Diệp Cửu cử nghe ra trong lời nói của anh có chút trêu chọc, má càng đỏ hơn, đỏ đến mức nhỏ máu, "Kệ tôi, tôi lại không phải trẻ con." Hơn nữa cô chỉ trêu tiểu ngư thôi mà. Lăng Dư nhìn đôi má đỏ hồng như mây của cô, giống hệt cánh đồng hoa ở tận cùng biển cả, đỏ rực đặc biệt đẹp. Anh cong môi, nhẹ giọng nói, "Em không phải trẻ con cũng có thể sợ đau." "Không sợ." Từ nhỏ Diệp Cửu Cửu đã biết mình được bà nội nuôi nên không có tính cách yếu đuối, "Hay đừng coi thường tôi." Lăng Dư Khế ừ một tiếng, tiếp tục rắc bột vỏ cua, bột màu xám trắng dính vào vết thương trong nháy mắt, vết thương không còn nhỏ em mờ á u nữa, anh hơi kinh ngạc mím môi. Nhưng Diệp Cửu Cửu không nhìn ngón tay mình, Mà châm chú nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Lăng Dư, đẹp đến kinh tâm động phách, từng đường nét đều như khắc sâu vào tim cô. Nhận ra ánh mắt hỗn loạn của cô, Lăng Dư đè nén sự ngạc nhiên trong lòng, ngẩng đầu nhìn cô, "Lại đẹp lắm sao?" Y. Diệp Cửu Cửu không ngờ Lăng Dư đoán được suy nghĩ trong lòng cô, đôi má vừa mới hồi phục lại đỏ bừng. Tiểu Ngư đang cúi đầu gặm chân vịt ngẩng đầu nhìn Cửu Cửu, khắc mắt nhai chân vịt, "Lại Cửu Cửu, sao mặt chị lại đỏ thế?" Diệp Cửu cửu nhẹ ho một tiếng. Nóng. Tiểu Ngư nghi ngờ nhìn ra ngoài, bên ngoài không có nắng, gió còn rất lớn, không nóng mà. Bị vạch trần, tim Diệp Cửu cửu đập thình thịch, cô vội vàng rút ngón tay đã cầm em M A U khỏi tay Lăng Dư, định không để ý đến đứa trẻ đáng ghét này nữa. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net